Xin Thánh Hoàng, ngự giá thân ninh nơi, đình dịch. Như vậy mới vui lòng kẻ xong tên đục pháo, Đặng phò tá tề ban cho đồ sổ vững bền. Xin Thánh Thận đi theo ngu thần sở tấu. Tuyền vương nghe phải cả đẹp, Bèn truyền cho văn võ bá quan Sắp sửa long xa phụng tán. Phát hai mười bốn tiếng pháo, Dẫn nhau ra cửa tây môn. Đi chừng mười dặm, Đến nhà trường đình, trú lại mà đợi. Trung hậu nghe tin tề vương thân ninh thì nghĩ thầm rằng Hồn quân này thì khéo làm bộ Lúc trước ta xuất sư thì đăng đàn bái tướng Ngày nay ban sư thì lại ngự giá thân ninh Ngoài mặt thì làm bộ đa tình Mà trong ruột dường như giao cắt Trung hậu vừa đi vừa nghĩ Chẳng bao lâu cũng đã tới dịch đình Khi ấy tề vương liền truyền cho văn võ Sắp hai hàng mà tiếp rước Trung hậu vừa tới xuống ngựa mà tao rằng Thần thiết giáp trụ nơi mình, không đặng trọn lễ xin thánh quang tha tội. Tệ vương làm tuần hấn hở, bước lại cầm tay Trung hậu mà nói rằng Trạm với ngữ thế cách mặt đã lâu, nay gặp nhau đây, thiệt đã thỏa tình hoài vọng. Nói rồi liền dắt tay vào nhà trạm mà đãi trà, bá quan điều hầu trực hai bên. Tệ vương mới hỏi Trung hậu rằng Chẳng biết ngữ thê xuất trận, bình phục yên như thế nào Trung hậu bèn đem tất cả tâu hết Từ khi binh tới châu bình quang Cho đến khi bình định giang hoàng Và kết hôn nhân cho vua nghe tề vương cả mừng rồi nói rằng Chẳng có ngữ thê, thiệt là gian sang rất có phước Trò chuyện rồi, truyền quan bày tiệc hạ công Yến ẩm xong xuôi mới ngữ giá đi về thành văn võ triều bá xong rồi tề vương bèn truyền chỉ khao thưởng tam quân cứ theo thứ mà thăng thưởng trung hậu lại thực sự yên bang tấn anh xoáng môi và có cho yên đơn công chúa mượn 10 muôn binh nay lại xin tuyên vương hạ chỉ cho chủ soái châu bình quan phát thêm 10 muôn binh nữa thẳng qua dịch châu mà giúp cho công chúa tề vương nhậm lời tàu giáng chỉ sai đi liền Rồi bãi chầu Nói về lúc tề vương lui chầu Bèn đi thẳng qua chiêu vương cung Trò chuyện với trung hậu Chẳng hay ngài vắng tình dài Bỗng chốc đàn trời sao sáng Trung hậu khiến cung Nga bày yến Dân rượu cho tề vương ít chén để giải muộn Tề vương khi ấy ngẫm nghĩ tới đó Thì lại ưu phiền Bụng thì giận mà miệng thì chẳng dám nói ra Mới nghĩ rằng Dân gian còn có một chồng đôi vợ huống chi ta không năm thiết bảy thê thảm thương thầy thứ hậu cao phi còn chánh hậu thời thì như yêu quỷ ngó thấy mặt thì đã rầu rĩ có lẽ đau thân thỉ nài hoài dòng nó không muốn động xuân tình mà có ép trước nài ta đi nữa thì ta cũng phải dằn quả dục một hai phải từ chối bây giờ biết tính làm sao cho khỏi đêm nay ta e mắt kế của con này trung hậu xem mặt tề vương có sắc buồn thì cũng đã biết ý bèn than thầm rằng vì thánh mẫu sai ta bình liệt quốc mà tuổi cho thân phận bạc vô duyên đêm nay thấy tề vương bụng đã bất yên chắc là có sự ưu phiền chi đó vậy để ta nói một hai lời chọc nó coi ý tứ đó như thế nào nghĩ rồi bèn kêu cung dám rồi hỏi rằng bây giờ đã canh mấy vậy cung dám đầu thưa đã qua canh hai Trung hậu bèn truyền nội giám dân rượu rồi nói rằng Đêm nay thiên tử ngủ tại chiều dương cung Vậy bây giờ hãy sửa, lệ, sửa sang lại nệm gối Tài vương nghe nói thì hỡi ơi Mới xanh ra một kế Cười với Trung hậu mà nói rằng Đêm nay chẳng muốn ở lại đây Mà bầu bạn với ngự thê Xong hiểu về ngự thê chinh chiến mới về Chắc là còn mệt mỏi lắm vả lại sự ái ân chồng vợ kỳ thiếu chi là ngài, thôi vậy để hôm nay ngự thê hãy an dưỡng tâm thần, rồi sau này sẽ vài duyên cũng chẳng muộn. Trùng Hậu nghe nói muốn tức cười mà nghĩ thầm rằng, lão hồ quân thiệt nhiều chuyện, trong lòng đã chết điếng mà cũng kiếm đều mà nói phỉnh phờ. Thôi, ta cũng bớt tay, để cho lão đi đâu thì đi cho rảnh. Nghĩ rồi bèn truyền quân nội thị sửa soạn xe giá đưa vua về cung. Tài Vương nghe nói thì hết sức vui mừng, đã thoát đạn khỏi đường như chim khỏi rọc. Lúc ấy, Tài Vương lại giả bộ cầm tay Trung Hậu, dục giặc một cách triều mến vô hồi. Trung Hậu cũng tạ ơn và tâu rằng, Xin Thánh Thượng chế đem lòng lưu luyến, hãy còn nhiều ân ái về sau. Tuyên Vương gật đầu bước lên lông xa, đi qua Đông Cung mà nghỉ an giấc điệp. Qua bữa sau, Tuyên Vương lâm trào, Văn võ bá quan triều bái xong rồi quan bình bộ thượng thư bèn quỳ mà tâu rằng Này có một đảng thảo khấu ở núi Triệt Long Sơn Tên nó là Tiếp Côn Đánh phá cõi bờ Đòi mượn lương thảo rất nhiều quan địa phương không cho và ngăn chống chẳng lại Mời cử sở về xin binh cần kiếp Tuyên vương nghe tâu thì cả buồn Bèn nghĩ rằng quốc vận nước Tề đã gần suy sụp cho nên mới sanh ra sự binh đao hoài mới bình phục được yên bang thì nay lại tiết công tạo phản nó thiệt là thằng hảo hớn chiếm trọn cả núi triệt long có mười mấy năm dư cứ thường năm là cho lương thực hoài hao tốn của triều đình biết bao nhiêu là vàng bạc như vậy mà nó cũng đành lòng làm ác làm cho sĩ tốt chết oan nghĩ như vậy bèn hỏi các quan rằng trong bàn võ Có ai dám lãnh ấn nguyên nhung Mà đi trừ an giặc cỏ Hỏi luôn cả ba tiếng Mà bá quan đều nín thinh Tuyền vương cả giận phán rằng Lời thánh xưa có câu Vua xem tôi như thủ túc Tôi vua như phúc tâm Nay chẳng có sự rầu Mà bá quan không ai dùng giúp Đặng chút nào hết Như vậy thiệt là bọn túi cơm giá áo Chẳng có ai xích động trung tâm Lúc Thái Bình Thời nhờ quốc lập quân ân Còn khi bác loạn Thấy điều có đầu rút cổ Yến Anh khi ấy mới bước ra Mà tâu rằng Xin thánh hoàng bớt quai thạnh nộ Ngu thần tiến cử một người Sẽ trừ hung đồ như trở bàn tay Giết thảo khấu Không đầy nháy mắt tuyền vương hỏi Vậy chớ tiên sinh tiến cử ai Yến Anh tâu sẽ trồng tề trào lương tướng Ít người sánh kịp tiết côn Tôi nghĩ lại đường đường một vị quốc vương Đầu hái chịu nhịn thua thẳng thằng thảo khấu Nếu chẳng có tai chung vương hậu Thì ít ai mà trừ đặng tiết kế nguyên Xin vời vương hậu tới điện tiền đặng lo toan việc nước Tuyên vương nghe nói xong Châu mày rồi đáp rằng Trám tưởng khanh bảo tấu ai Không dè cũng là chung vô diệm nữa Mới đây có một chuyện khó Nổi nó ra vì bởi hôm qua trẫm với chiêu dương hạ tiệc thấy quốc hậu lòng càng tư thiết nên trẫm phải kiếm việc mà tháo lui ta sợ e lòng gã chẳng vui thời ta khó mà mở môi nói chuyện vả lại nó mới binh phục yên ban công lớn ban sư về chưa được mấy ngày dễ đâu mà nó chịu khó nhọc sợ uổng tiếng tiên sinh bảo tấu yến anh lại tâu nữa rằng vương hậu là một vị tinh tú chẳng khác như những ả ca nhi Xin Thánh Hoàng hãy giáng chỉ cho hạ thần vào ý kiến chiêu dương Tuyền vương y tấu liền viết chiếu giao cho thừa tướng cầm đi Khi Yến Anh tới chiêu dương cung Nội dám vào tâu cho Trung Hậu hay Trung Hậu lập đập bước ra nghinh Tiếp Thánh Chỉ Rồi đi bộ với Yến Thừa Tướng thẳng tới Kim Loan Điện Triều bái thiên tử Tuyền vương vội vã xuống ngay rước Trung Hậu Vợ chồng đồng ngồi nơi Kim ỉ Khi ấy trung hậu mới tâu rằng Chẳng hay thánh thượng cho đời thần hậu có việc chi Hay quốc gia lại có đại sự Tuyên vương giả cười rồi nói rằng Vương hậu ơi Cô gia tài sơ học thiển Phước bạc ngôi giàu Lại trong triều không có kẻ lương thần Mà ngoài nước thì nhiều tai nghịch đảng con ngữ thế Đã thần thông quảng đại Lại thêm võ nghệ cao cường Mới đây đã phục đặng được yên đơn bốn biển thấy đều nghe tiếng nay cô gia lại có một chuyện vì tiết cô nó làm phản nơi triệt long giàu ngữ thê mà chẳng có tưởng tình thì cũng xin hãy lấy thương lấy tề ban lê thứ trung hậu nghe nói cười thầm và nghĩ rằng cái lão ôn quân này thiết là nhiều lời lúc thái bình chế ta là yêu quỷ tới khi có việc thì kêu ta ra mà nắng nỉ ý ôi thôi Để ba làm đứa vô tình Đâu có lẽ mình làm thinh mà ngó Nghĩ rồi bèn tao rằng Tiếc cô là một thảo khấu Có xá chi mà làm mệt giả thánh hoàng Giàu nó có tám cánh bảy đầu Cũng chẳng đủ chi mà ta lo sợ Tuyền vương thấy chịu rồi Nên cả mừng nói hết mới nói Nhưng ngự thầy lãnh ấn Thì muốn dùng bao nhiêu binh Trung hậu tao Đồ ăn cướp rừng Ta chỉ cần dùng ba ngàn binh là đủ rồi Tuyền vương rất đẹp Trung hậu từ tạ đi về cung Vua cũng truyền bãi trào ai về dinh ấy sáng ngày Trung hậu nay nịch lên ngựa Thẳng tới trước giáo trường Kiểm điểm ba ngàn nhân mã Khiến pháp pháo mở cửa thành kéo bên đi Tuyền vương cũng ngự giá tống hành Và văn võ bá quan Thấy điều đóng đưa đủ mặt Tuyền vương lúc ấy Cầm tay Trung hậu mà nói rằng Chẳng cầu cho ngữ thế Màu dẹp an giặc cỏ Kéo trắm ở nhà ngài đêm hoài vọng Trung hậu tạ ơn vua Tức thì chỉnh khai đội ngũ Thẳng dặm tới đất ba châu Thuộc về tỉnh thành tức mặt Khi binh kéo đi chẳng được mấy ngày bỗng đau gần tới chốn Quân kỳ bài quay trở lại báo rằng Núi triệt long ở trước mặt Cách đây chừng năm dặm Xin nương nương phát lạc Trung hậu nghe báo liền dục ngựa Đến xem địa thế Rồi kiếm một hòn núi khác thiệt cao Mà dồn binh ra làm hai đạo Một nửa thì ở trên núi để coi thế giặc Còn một nửa thì đóng dưới triền núi Để phòng khi cướp dinh Đồn trú xong rồi Trung hậu thăng trướng Bình tướng đứng hầu cả hai bên Trung hậu mới nói rằng Có tướng nào dám tới sơn trại mà khiêu chiến hay chăng Điêu khải ra lãnh mạng Trung hậu mới dặn rằng Thằng sơn tặc này chẳng phải tay tầm thường Như tướng quân có giao chinh Thì phải đề phòng cho cẩn thận Điêu khải dạ dạ lời, rồi lui ra Dẫn theo năm trăm binh Tới trước sơn trại sĩ mạ bọn lâu la mà khiêu khích Nói về chủ trại núi Triệt Long Tên là Tiết Côn Tự là Kế Nguyên Đang ngồi nơi tụ nghĩa đường đàm đạo Thì thấy quân lâu la về báo rằng tây vương sai chung vô diệm tới đánh Xin chủ trại liệu bề Kẻo tướng tề Lần lần dễ Tiết cô nghe báo nổi giận hét lớn rằng Tề vương cớ sao Lỗi hứa thường năm ta mượn lương tiền Bây giờ làm sao lại ở đảo điên cấp binh mã Bánh miền mà xâm phạm Thề bất dung nghịch tặc Quyết nhất trận thứ hùng Nói rồi nay nịch cầm thương lên ngựa Bên tả mang cung Bên hữu đai tên Phát pháo mở cửa trại Dắt lâu la xuống núi Hai đàn sát trận xưng hỏi tên họ Tiết cô nói Làm trai như ta trong đế quốc anh hùng Ai mà chẳng nghe danh Nước tệ khi dễ ta lắm Hứa mỗi năm đưa nạp kim ngân Giờ lại xanh lòng bội bạc Hôm nay ta không lấy được đầu ngươi Quyết không trở về sơn trại Điều Khải nghe nói Cả giận mà mắng rằng Đồ sơn tặc Mày đừng khoe giỏi mà lầm phải ta Cứ thường nằm xâm phạm nước nhà Nên thiên tử sai nương nương Hừng binh vấn tội Chết biêu đầu đã tới Mà còn khua mỏ cái nỗi gì Tiết Côn nghe nói phân phần lửa giận Quờ thường chạy tới đâm nhầu Điều khải đưa đao lên mà đỡ Đánh hơn ba mươi hiệp Điều khải đuối sức quay ngựa chạy dài Tiết Côn dục quân đuổi theo Đâm trúng điều khải một thương nhào xuống ngựa chết tốt Tiết Côn khi ấy thừa thế Đuổi giết binh tề vỡ chạy tứ tán. Bèn thẳng tới dinh tề Nói với quân tuần rằng Bày hãy vào nói với chung vô diệm rằng Có đại vương ở núi Triệt Long đã tới Xin mời quốc mẫu ra mà nói chuyện Bằng không ta sẽ đốt chinh trại Một tất cỏ cũng chẳng còn Quân tề đem lời ấy vào tâu với Trung hậu hay Trung hậu nổi giận lôi đình Bèn hỏi các tướng rằng Có ai dám ra bắt sơn tạc ấy Mà trả thù cho điêu tướng quân hay không Hỏi vừa dứt lời Thì có một tướng ứng thinh xin đi Trung hậu xem lại là vương bao Chức hàm hữu tiện tướng quân Trung hậu nói Vương tướng quân có xuất trận Thì phải đề phòng lắm mới được Vương bào vân lệnh Phát ba tiếng pháo mở cửa dinh xong ra Tiết cô xem thấy tướng tề Mình mặc quỳnh giáp Đầu đội quỳnh khôi Cởi ngựa thanh tòng mã tay cầm trường thương bèn hét lên một tiếng mà hỏi rằng: tưởng tài tên gọi là gì? hãy nói mau mà chịu chết. vương bao đáp: tài Tuyên vương giá tiền trung nương nương quy hạ hữu tiền tướng quân là vương bao nay tà ra trận quyết giết cho đặng ngươi mà trả thù cho điêu khải. tiết còn nói giận quơ thương đâm đùa vương bao bèn cản lại mà đánh hai tướng giáp trận hơn bốn chục hiệp có dư Vương bào biết ý đề phòng Tiết Côn đâm bậy một thương Rồi quay ngựa mà chạy Vương bào nói Hết khoe tài thần võ Còn đâu khu mỏ anh hùng Mới có một trận giao phong mà đã công lưng chạy miết Vừa nói vừa quất ngựa rượt theo Tiết Côn trông thấy mừng thầm bèn lấy ra một phép kêu là bá luyện thần trùy Ném lên trên không rồi nói rằng Bở tướng tề hãy còi thần trùy của ta vương bào nghe nói ngửa mặt lên xem Thấy ngay một đạo hào quang Nhắm ngay đầu mình mà xa xuống vương bào hồn bất phụ thể Kế bị thần truyền Đánh trúng sau lưng ngã nhào xuống ngựa Tiết cồn lướt tới, cắt đầu Rồi tới trước dinh tài khiêu chiến tiếp Quân kỳ bài vào tâu cùng Trung hậu rõ Trung hậu vội vã nai nịch Cầm đao lên ngựa Và dẫn theo tám viên tướng Cùng năm trăm quân ngựa Đầm xong ra trận Tiết cồn thấy nữ tướng Tiết cồn xem thấy nữ tướng cầm binh Hình dung cổ quái thì biết ngay là chung vô diện bèn nói Bở còn nữ tướng kia có phải là chung sủ phụ hay chăng? Nếu như mày là vậy thì có bao âm khí lực mà dám thượng trận thi tài Ta bảo cho hay hãy mau trở về sách gió mà đi hái dâu cho an phận Chỉ như ta đây mười hai nước thảy đều chạy mặt Khuyên mày đừng kể chắc Mà chết chẳng toàn thay Trung hậu nghe thấy nổi giận Nhưng xem thấy tướng giặc Tuổi mươi 28 Mà sức mạnh muôn người Mặt trắng môi hồng mày thanh mắt lộ Thì có ý khen thầm Đánh tài bấm quẻ mới hay đó là Đông đẩu tinh quân giáng thế Nếu quyết dằn lòng biến dụ Về phò tá cho tề bang Thì quả thật là một vị anh hùng lương đóng Nghĩ rồi mới kêu tiếc cô mà nói rằng mở thằng giặc cỏ Chớ phạm quay trời Tài lực chi Mà mỗi năm theo đòi lương thảo Nhưng nay thiên điều đã đáo kịp mau phụ tội quý hàng Trở nên ý thế dọc ngang Thì ta không dung thứ Thì còn hầm hầm giận dữ Cầm thương dục ngựa tới đầm ngay Trung hậu cũng lẹ tài đưa đau ra mà đỡ hai đàn hỗn chiến có dư trăm hiệp ngoài, trung hậu cứ khen tài, tiết côn thì cứ khen thầm trung hậu. hèn chi bốn biển vang danh, này mới rõ được tài nữ tướng. phải quyết ý dụng tình, lập mưu mà trá bại. khi tiết côn lập kế xong, đâm bậy một dài thương, dục ngựa chạy mãi. trung hậu mới nghĩ thầm rằng, thằng này tài lực hơn chúng, thương pháp thì như thần, sao lại chạy ngang? chắc là có kế gian gì đây nên dùng mưu trá bại nhưng ai da đâu có sợ nghĩ rồi liền giục ngựa đuổi nhào chạy theo vừa gần tới tiếc côn xem thấy có ý mừng thầm bèn lấy cây thần trì liệng lên trên không hào quang túa ra sáng giới chùa hậu xem thấy cười lấy tay chỉ phép mà nói rằng thần trùy sao không trở lại mà đánh tiếc côn khi ấy phép thần trì liền quay trở lại Tiết Côn thấy phép mình sao chẳng còn linh nghiệm Muốn đánh lại mình Tức thì đọc chú thâu trùy vào trong hồ lô Rồi quơ thương, rồi đánh tiếp Trung hậu cũng đưa đao ra mà ngăn đỡ Hai đàn đánh phùi một trận nữa Trống giống vang trời, quần reo dậy đất Đánh hơn ba trăm hiệp dư Mà sức cũng cầm đồng Trung hậu vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng Tiết Côn là tướng tài Nếu dùng sức mà đánh hoài tới Năm sau Nằm tới cũng chưa bình phục Được nó chi bằng ta cứ dùng tiên phục Mà giết phức nó đi cho xong chuyện Nghĩ như vậy rồi lại nghĩ lại rằng Vì nó là một bị tinh tú giáng sinh Đặng làm thượng tướng cho nước trần Nước lương và nước tề của mình Nếu nghịch thiên đạo mà giết nó đi thì uổng lắm Thôi để kiếm cái khác thâu phục hắn mới xong Để ngày sau dùng giúp tay chân cho đỡ